Hồng Trinh Mến chào quý vị thính giả, cảm ơn vì quý vị đã cho Hồng Trinh có cơ hội được ngồi đây và đồng hành cùng quý vị trong giờ phút này. Thưa quý vị như vậy là chúng ta đã đi hết hai tập của bộ truyện lạc máu mũ của tác giả Đặng Tú và tối ngày hôm nay thì Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện này và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập cuối bộ truyện lạc máu mũ, truyện được phát trên kênh Cô Trinh và Mến chúc quý vị có một buổi tối thật an nhiên bên cạnh những người thân yêu của mình. Cái bây giờ xin mời quý vị cùng vào truyện. Anh lại nhảy một hồi, rồi khi rượu đã ngắm, anh thiếp đi. Anh nằm giường, tôi nằm đất. Gương mặt anh có phần khóc hát Toát lên sự mệt mỏi Tôi sợ đến khuôn mặt ấy Tôi thương anh Vì yêu một người Mà nguyện dùng lấy hạnh phúc còn lại của cuộc đời mình Để thực hiện lời hứa Liệu có đáng hay không Tiếng anh thở điều Chìm sâu so vào giấc ngủ Chỉ có tôi vẫn nằm đối diện anh Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy Anh say mới nhớ đến tôi thôi sao Vậy khi hết buồn Hết say có phải anh lại nghĩ về người con gái năm nào giờ đã nằm lại dưới ba tấc đất anh nói mớ Lan được ra anh mà được ra anh tôi chạy tới nắm chặt tay anh anh biết em sẽ luôn ở cạnh anh mà tiếng anh nhỏ dần đến khi nào anh mới sống cho riêng mình hạnh phúc vốn đã khó kiếm tìm sao anh phải lãng phí một đời chỉ vì một lời hứa với người đã khuất tôi vẫn luôn ở phía sau anh Chỉ cần anh đứng lại một chút thôi, tôi và anh sẽ cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường dài phía trước. Tình yêu đơn phương, chính là hoa vốn chẳng thể nở. Tôi và anh, tình yêu nảy nở, nhưng phải làm sao khi dòng đời nghiệt ngã, muốn nhổ tận cùng của đau thương, làm bật lên những dung nhớ, rồi lại để lại những vết thương dặn xé tâm can. Sáng hôm sau, cơn mưa rào nặng nề trút lên mái hiên khu trọ nghèo, Án mây xám xịt, chẳng muốn bay, cứ chậm chạp trên bầu trời u ám. Tôi và anh cũng thế. Có lẽ tình yêu từ một phía luôn là thứ tình cảm khó nói mà nhiều suy tư. Một chút quan tâm thôi cũng đủ khiến trái tim nhiều vết xước, rung lên vì nhớ thương. Nếu như tình yêu từ hai phía là khi người kia giận hờn, người còn lại sẽ ân cần, an ủi. Còn đơn phương như đường một chiều Yêu thương không biết bao giờ mới được hồi đáp Anh gieo mắt Có lẽ nhận ra căn phòng lạ lẫm. Anh dụi mắt Giọng ngái ngủ Gương mặt anh vẫn sáng bừng Là chàng trai năm nào Dưới bóng sân trà dịu êm Nhưng anh lại phải chọn bên một người Mà xuất phát từ một lời hứa Còn tôi lại đem gieo một hạt giống tình yêu Không thể nảy mầm Hôm qua lại ồn ảo ở nhà em rồi Sao em không gọi anh dậy? hai đứa ở chung một phòng lại mang tiếng xấu cho em anh xin lỗi tôi mỉm cười à, không sao ạ anh còn mệt không anh uống ly sữa nóng cho ám bụng em đang nấu cơm nãy em có ra chợ mua tạm bộ quần áo cho anh anh mặc thử xem có vừa không ờ lại làm phiền em rồi cảm ơn em anh loay hoay với bộ quần áo lần đầu mua đồ của con trai tôi đỏ mặt <cười> nhấc chồng em nhé vợ vừa xinh vừa khéo bớt em hai mươi k lấy lọc nhé em cảm ơn chị ạ tôi vừa đi vừa cười nghĩ lại câu nói ấy lòng lại khơi lên những niềm vui hứng khởi nếu anh là chồng tôi thì sao nhỉ sáng tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho anh đi làm nấu một món gì đó cho anh lót dạ rồi đi trưa tạ qua ôm anh một cái tối cùng anh ăn cơm chăm con gia đình bình yên qua ngày tháng hạnh phúc bình dị như thế phải đánh đổi bao nhiêu tổn thương Mới có ngày tương phùng Anh ăn cho nóng à, Cảm ơn Mai Làm phiền em quá Ai cũng mong muốn được yêu Được hạnh phúc Hai nửa trái tim Những mảnh ghép còn thiếu của nhau Giữa dòng đời đông đúc Vô tình gắn lại với nhau Cùng nhau băng qua những chặng đường dài Chúng tôi như đôi vợ chồng son Ríu rít với những câu chuyện vùng vặt Anh và tôi cùng dọn dẹp căn phòng nhỏ Xong xuôi cả hai đi dạo một vòng Quanh hồ Tây Trên chiếc xe cà tàng tôi mua lại Anh chẳng còn vẻ công tử như mọi khi Mà là một người con trai bình thường Biết vui, biết buồn Sống đúng với cảm xúc của chính mình Tôi hét lên một tiếng thật to Để vơi hết đi Những muộn phiền bên trong Tôi được anh đèo ra khu khá vắng Cũng có thể do bây giờ là gần trưa Nên không có ai cơn gió lạnh lướt qua khiến tôi rùng mình Vài tia nắng ấm Nhảy nhót qua từng hàng cây Lạnh thật Em phải khoác thêm áo vào Mùa đông đến phải chú ý sức khỏe chứ Vừa nói Anh khoác cho tôi chiếc áo gió mỏng Vẫn thoang thoảng mùi thơm của anh à, Anh mặc thế sao chịu được Anh không sao Chịu nắng chịu gió quen rồi Tôi không nhìn anh Mà nhìn xa xăm Những tòa nhà cao tầng Những căn chung cư xa xỉ Thành phố với những khát khao Ước vọng Đâu ai giống ai Tình yêu và sự nghiệp Tất cả đều là duyên phận Gặp gỡ ai Hay yêu ai Tất cả đều đã được ông trời định đoạn sẵn rồi Hôm qua anh nói Anh không yêu Linh Sao anh không nói thẳng với cô ấy Điều đó khiến cô ấy không thể tìm được chính mình Anh cũng không thể sống với tình yêu Hay một cuộc đời mà mình mong muốn Tôi trầm ngâm một lúc Rồi hỏi anh Trên tay anh cầm đi cà phê đen Nhằm gì một ngụm rồi nói Anh không biết nữa Có thể sang đó Cô ấy gặp ai tốt hơn anh Chủ động chia tay sẽ dễ hơn Nhưng lỡ như cô ấy không gặp được Người tốt hơn anh Mà anh lại gặp được người anh mong muốn bảo vệ Bằng tất cả những gì anh có Trong phần đời còn lại thì sao Tôi và anh cùng nhìn vào mắt nhau Không ai trả lời Anh mày nhẹ nhẹ lướt qua Đông Hà Nội Cần những cái nắm tay, cái ôm Và cả những nụ hôn đóng bỏng Nhưng cũng có thể Chỉ là những lời động viên từ tận đáy lòng Em mong anh sẽ luôn được hạnh phúc Được bình an và vui vẻ với những gì mình chọn Chúng ta chỉ được sống một lần anh ạ. Hãy sống thật hạnh phúc Bởi sau tất cả Chỉ có hạnh phúc mới là nơi lưu giữ niềm vui Tôi nắm tay anh Trong cơn rồng giá lạnh năm ấy Thật lòng mong anh luôn hạnh phúc Thật lòng mong anh dũng cảm Đi tìm hạnh phúc của chính mình Anh rời đi về nơi mà anh thuộc về Căn phòng trọn nhỏ hiu quạnh Thoảng mùi thơm của anh Tôi nhớ anh Anh để quên chiếc bật lửa Tôi định bụng sẽ trả anh Nhưng kỳ thực tôi lại muốn giữ cho riêng mình Bởi thương anh Nhưng đâu có gì khiến tôi vơi đi nỗi nhớ Tôi ích kỷ một lần vậy Hôm sau tới lớp Chi hồ hỡi bảo tôi Mai mụ linh bay rồi Cuối cùng tao cũng thoát khỏi Nhìn lúc nào cũng động đà đống đảnh trông thấy ghét à Nhưng bà ấy cũng đâu gây khó dễ gì cho mày Thôi hoang hỷ đi Nhưng bà ấy ảo tưởng cơ tao thấy ông phong còn quan tâm mày hơn ý tôi có tật mỗi khi ngại là sẽ đỏ mặt mày cứ nói linh tinh tao không chơi với mày nữa giờ ơ kìa cái con kia tôi ngại ngùng chạy ra khuôn viên sau trường tự dưng nghĩ lại cũng thấy vui anh quan tâm tôi hơn linh liệu anh có thích tôi hay không ngày mai linh bay liệu tôi có nên chủ động hẹn anh ấy đi đâu đó vừa để anh không buồn và cũng để tôi bớt nhớ anh chuyến bay định mệnh luôn thường trực trong cuộc đời của mỗi người có người đến bên ta nhưng cũng có người lướt qua và biến mất trong sự ngỡ ngàng tối hôm ấy tôi hẹn anh đi ăn ngô nướng tôi biết có thể anh cũng đang giằng xé nội tâm vì chính tôi cũng không biết làm sao với anh là giúp anh tìm lại chính mình hay mặc kệ anh hay cưa cảm anh một cách công khai tôi không biết nữa chỉ biết rằng tôi thương anh mong anh hạnh phúc dù cho hạnh phúc ấy không phải tôi Nhất định tôi phải giúp anh tìm lại chính mình Tối 7 giờ tôi súng xính chọn váy áo Hồi chiều cái chi Nó nói tôi xinh lắm Nên mặc váy thì hơn Tôi hơi ngại Hình như từ khi biết yêu anh Tôi lại điệu đà hơn rồi Tình nhắn điện thoại rung lên Anh đợi mai ở đầu ngõ nhé Tôi vội vàng thoa chút son môi đỏ cho tươi Buông mái tóc dài đen Thêm phần nữ tính Tôi chạy vội vàng Tới nơi tôi hít lấy hít để Tôi sợ anh đợi Anh, anh đợi em có lâu không ạ? Anh mặc bộ thể thao trẻ trung, năng động Thấy tôi anh hơi bất ngờ <cười> Mai xinh quá Anh không ngại đợi Hôm nay em muốn đi đâu? Tôi ngồi song song với anh Xe của anh, ở cạnh anh Mùi thơm thoang thoảng quanh đây Khuôn mặt tôi lại đỏ bừng Tôi ngại uhm, Mình đi Hồ Tây được không ạ? Em muốn ăn ngô nướng Được, tất cả theo ý em Trên đường đi Những cặp đôi tay trong tay, ôm ấp nhau, dù xe máy, dù tiết trời lạnh, nhưng được ở cạnh người mình yêu là điều ấm áp nhất. Lên bay rồi à? Anh có bày tỏ quan điểm và dựng suy nghĩ với cô ấy chưa? Ờ, anh chưa. Anh không biết nói sao? Tiếng động cơ âm ì. Tôi biết để giúp anh sống là chính mình rất khó, nhưng tôi sẽ thử. Sẽ thử theo đuổi anh bằng tất cả những gì tôi có. Đêm Hà Nội, những đôi bạn trẻ đang yêu nhau, nắm tay. Cùng nhau đi dạo, đi ăn. Ai cũng có cho mình hạnh phúc riêng. Từ nhỏ tôi vốn không được đi chơi những trò chơi xa xỉ. Chỉ được xuống chợ phiên, ngắm huyện đông đúc là đã vui lắm rồi. Còn lại tôi chỉ biết kiếm củi và cố gắng học hành. À, anh ơi, em muốn đi đạp vịt. Tôi chỉ tay về phía xa xăm. Anh không nói, kéo tôi thẳng về đó. Tôi lẻo đẻo theo sau. Cảm giác ở cạnh anh ấm áp, bình yên lắm. Lên đền trên hồ. Ánh trăng trên cao rội xuống lòng hồ, tôi có phần sợ hãi. Anh nhìn tôi, anh cười mà trấn an rằng, <cười> "Đừng sợ, có anh đây." Hôm nay anh cũng rất buồn, cảm xúc lẫn lộn, có lẽ phải để thời gian trả lời cho tất cả. Đành mặc cho số phận vậy. Gió hiu hiu se lạnh, tôi và anh chẳng cần nói gì, mỗi người lại có những cảm xúc riêng, đôi khi im lặng cũng là một cách an ủi tốt nhất. 11 giờ kém, thành phố vẫn nhộn nhịp. Phố phường vẫn rực rỡ Chiếc xe ô tô đen bóng Dừng trước con ngõ sâu hun hút Ánh đèn nhạt nhòa Tới rồi em về nha anh Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm à, Không có gì, cảm ơn Mai Vì đã giúp anh có người tâm sự và bầu bạn Anh không có nhiều bạn bè À, anh có cái này tặng em Anh xòe bàn tay ấm áp ra Là một chiếc móc khóa hình chim cánh cụt Đáng yêu và ngộ kĩnh Mong em lúc nào cũng tươi cười như này nhé. Ngô Tư và hồn Nhiên Anh sẽ luôn ở phía sau động viên em Đôi tay ấm áp kia đặt lên vai tôi Trong đáy mắt Người thiếu nữ khi ấy Chỉ toàn hình bóng của anh Là dáng hình cao lớn Gương mặt lạnh lùng điển trai Đã xuất hiện trong bao giấc mơ Bình yên và hạnh phúc Nhưng hôm nay em không có gì để tặng anh cả Tôi thấy ấy nấy Ngày hôm nay anh bỏ công việc Để đưa tôi đi chơi Tôi như được trở về ngày thơ bé Được bà đưa đi chơi Lần nào tôi cũng háo hức, vô tư, ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Anh nắm chặt tay tôi, đặt vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi chiếc móc khóa xinh xắn. <cười> không sao, chỉ cần ở cạnh em. Em lắng nghe anh nói, nghe anh tâm sự. Đó cũng là món quà to lớn rồi. Đừng nghĩ nhiều, ngủ ngon nhé. Anh đứng đó, tôi biết anh đợi tôi vào phòng mới dám về. Có phải anh cũng thương tôi hay không? Anh bắt đầu chú ý tới tôi đúng không? Bao nhiêu câu hỏi, những miên mang suy nghĩ, tôi tiếp đi trong dòng ký ức vụn vỡ, mà đâu biết rằng tôi và anh là hai đường thẳng song hành cùng nhau. Sáng hôm sau tôi sẽ bắt đầu hành trình cưa cảm anh. Công ty anh biết bao nhân viên khác, không biết liệu anh có chú ý tới cô nhóc đen nhễm ngày nào, vẫn thương thầm anh hay không. Tôi cặm cụi dậy từ sớm, nấu cho anh một bữa thật thịnh soạn. Có lẽ anh đi làm vội vàng, bữa cơm có khi chẳng trọn vẹn, Cháy dạ dày chắc kêu in ỏi lắm rồi. Anh thích ăn sườn, nhất định anh phải có sức khỏe mới có thể làm tốt công việc của mình. Tôi thầm nghĩ, lòng hào hứng, vì được nấu cơm cho người tôi thương. Tôi xót anh, nghĩ anh hay thức đêm, tham công việc. Có lẽ anh áp lực, mệt mỏi nhiều thứ, nhưng lại chẳng có ai tâm sự để nói ra mà anh chọn giấu sâu trong lòng, bình thẳng mà đối diện. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có lúc buồn mà chẳng có ai ở bên Chỉ biết đén những áp lực ngẩng cao đầu Mà vương vai và nỗ lực Tại công ty Sáng nay chúng tôi được về sớm Tôi chạy vội về lấy thức ăn Đem đung lại Để anh ăn trưa cho nóng Người ta hay nói Khoảnh khắc hạnh phúc nhất Là cảm giác ngồi trên xe Đi gặp người mà mình muốn gặp Để an toàn hơn Tôi đặt xe Grab Sau 15 phút hồi hộp Đứng dưới sảnh công ty Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Tôi suy nghĩ Xem lấy lý do gì để gặp anh. Là muốn yêu anh. Sao mà thẳng thắng vậy có sợ mất giá không? À, là cái chi nhờ. Tôi hí hửng vì đã có lý do chính đáng để qua với anh. Mong là anh sẽ thích. Nhưng anh hơn tuổi tôi. Và chạm cũng nhiều. Liệu anh có nhìn ra rằng tôi thích anh hay không? Nếu anh biết anh có ghét tôi hay không? Từng dòng suy nghĩ bủa phay lấy tôi. Chiếc thang máy kêu tin... Khiến bao sự ngỗ ngang ấy dừng lại, cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt tôi ngỡ ngàng khi thấy anh đi cùng một cô gái gợi cảm. Với thân hình nóng bỏng, cô ấy mặc bộ đồ bó sát, thân hình ấy lướt qua trước mặt tôi, tôi vội chạy theo, tôi ghen. Anh Phong, tôi đứng đằng sau gọi anh, thấy có người gọi, anh ngoảnh lại. Ủa, Mai, sao em lại tới đây, xa xôi thế này đi lại mệt người ra. Tôi bối rối, không biết nói gì đành cười trừ. Đùa cười cô ả nóng bỏng chợt tắt Có lẽ cô ta thích anh Cũng đúng thôi Bởi vì anh điển trai, hiền lành Sao không mê được Quá trình tán anh sao mà gian nan thế Cái gì nó nhờ em đem qua à Anh ăn đi cho nóng Lúc này cô ả bên cạnh mới cười khẩy một cái Mà bảo tôi rằng Gớm, cô nghĩ sếp tôi Lại phải ăn mấy món lệ đường này hay sao Có chắc không đau bụng hay không Món này là tôi tự làm Có thể không được ngon như món nhà hàng nhưng ít ra chắc chắn tôi cũng không làm hại anh ấy mấy thứ quê mùa như cô quen ăn rau rừng rồi biết gì mà nói anh phong đi hai đứa mình đi ăn nhà hàng mới mở hôm nay em mời anh đôi mắt cô ta sắc lệm nhìn tôi lườm quýt anh chỉ cười rồi vỗ vai cô ta hà em không nói vậy được đồ tự tay làm luôn là thành ý dù sao hôm nay mai cũng đã làm cho anh là anh biết ơn cô ấy lắm rồi bởi vì một người mà vào bếp nấu ăn cho mình Đã là ưu ái rồi nay em đi ăn một mình nhé. À ta xịt keo cứng họng. Tôi cười thầm Có thể tôi không xinh đẹp như cô ta Cũng không quen đi ăn nhà hàng như người ta Nhưng mọi thứ từ tôi Với anh là chân thành Là tự nguyện Tự tận đáy lòng Muốn được kề cạnh bên anh Chăm sóc anh từ những điều nhỏ bé nhất Hạnh phúc vẫn luôn bình dị như thế Đồ môi xinh xắn phụng phiểu Tức tối Vì tại tôi mà cô ta không được ở bên anh. Mai, bên này. Anh gọi tôi. Gương mặt ngại ngùng, nên tôi không dám nhìn thẳng, mà cứ cúi xuống, lẻo đẻo theo sau anh. Tôi thì chỉ có mét 6 thôi. Anh gần mét 8. Tôi như chú mèo con với anh. Anh dừng lại. Tôi thì cứ tiến về phía trước. Tôi và ngay cái đầu cứng của mình vào tấm lưng rộng lớn phía trước. xoa xoa cái đầu tôi đau điếng. Ui Ui da! Anh vội ngoảnh lại à, Em có sao không Anh nắng chiếu qua ô cửa kính Đôi mắt trong veo Mà hiền hậu ấy Khiến tôi siêu lòng Em ăn cơm chưa Tôi phị cười Em cười gì thế Mặt anh dính gì sao Tôi lắc đầu Anh nhạt Cả hai cùng cười Anh có mời tôi ăn cơm Nhưng con gái mà Ai cũng thẹn thùng Ngại nguồn Tôi không mong Được cùng anh ăn Ở những nơi sang trọng Xa hoa đắt tiền. Tôi chỉ mong được cùng anh nói đôi ba câu chuyện vụn vặt trong ngày, được anh lắng nghe, được anh chia sẻ. Cuộc đời này không sợ kết hôn sớm hay muộn, chỉ sợ kết hôn nhầm. Sai người ta có thể lấy lại, nhưng có những vết thương mãi chẳng lành, có những cảm xúc khiến ta e dè, chứ chẳng còn nồng cháy như thuở ban đầu nữa. Cảm ơn Mai nha. Để hôm nào anh trổ tài nấu cho em thưởng thức, tuy cũng không được ngon như em nấu đâu. Nhưng mà... Em là người đầu tiên được anh mời đó Thấy em vinh dự chưa Tôi gật đầu lia lịa. À, dạ, quát tay nhé Chẳng mong là người nắm tay đầu tiên cùng anh à, Dạ, mình quát tay nhé Tôi và anh cứ thế Vẫn bám nhau như hình với bóng Nhưng mối quan hệ chẳng thể đặt tên Hằng ngày tôi vẫn đợi anh Nơi quán quen thuộc Tôi không mong cầu tham lam điều gì Vì với tôi Chỉ cần được thấy anh mỗi ngày Tình cảm âm thầm lặng lẽ Cứ thế giỏi theo anh Tôi đã từng nghĩ Đoạn tình cảm này Chỉ để riêng tôi biết Thế nhưng ngày mà anh biết tình cảm của tôi Lại là ngày tôi biết Quá ra trái đất tròn Không gì là không thể Giờ tôi đã là sinh viên năm 2 Tôi và anh luôn đồng hành gắn bó Tôi yêu những khoảnh khắc được cùng anh Đi qua phố phường Hà Nội Nơi mùa thu dịu dàng Với hương hoa sữa nồng nàn Ở quê tôi yêu màu hoa sơn trà trắng tinh khôi Còn ở Hà Nội, tôi yêu thành phố này, chỉ đơn giản là thành phố này có anh. Và biết đâu, giữa nơi thành thị tấp nập này, bố tôi cũng ở đây. Cũng đang hít thở dưới bầu trời của thành phố xinh đẹp này. Hôm ấy có suất chiếu phim mà tôi thích, mọi khi anh hay mời tôi. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, nên tôi muốn chủ động mời anh. Anh, phim mà mới ra hay lắm, hôm nay là sinh nhật anh rồi. Nếu anh không đi với mọi người, anh có thể đi cùng em được không? Em ơi Tôi hồi hộp đợi anh trả lời Mà tụm tiểm cười không ngớt Tôi vẫn đợi anh nơi thư viện quen thuộc Dòng người hối hả Và vội vã Chỉ có tôi bình lặng ngắm nhìn Nếu ví cuộc đời tôi là bản giao hưởng Thì anh chính là nốt trầm Là âm thanh nhẹ nhàng, du dương và bình yên nhất tim, Anh rõ rồi, tạm 30 phút nữa anh qua Ở yên chờ anh nhé Em đợi anh tin nhắn kèm ai kinh ngộ nghỉ Tôi nhớ anh Và những khoảnh khắc ở bên anh Mãi sau này tôi mới biết Tôi đã yêu anh đến nhường nào Và xa anh tôi mới biết Tôi nhớ Hà Nội, tôi nhớ anh Đã 35 phút trôi qua Tôi gọi anh nhưng đáp lại tôi Chỉ là tiếng tút dài trong vô vọng Tôi sợ, sợ mất anh Kỳ thực nhân duyên luôn là điều khó đoán nhất Vào lúc tình yêu sâu đậm nhất Tôi và anh tưởng chừng như mất nhau Mai Tôi ngoái đầu lại Là anh Trong giây phút suy tư sâu xa Tôi đã sợ anh không đón tôi nữa Tôi đã luôn sợ anh Chẳng còn là người đón đưa Hay nghe tôi tỉ tê tâm sự đôi câu chuyện Không đầu không cuối Bản năng lúc anh tới Vì sợ mất anh Nghe thấy anh gọi Tôi liền vô thức chạy tới bên anh Ôm anh thật chặt Như sợ vụt mất Sợ rằng nếu cả đời này không nói ra Anh biến mất Tôi sẽ ân hận cả đời Anh Phong Sao giờ này mới tới Anh nắng hôm ấy nhạt nhạt dưới bóng cây hôm ấy anh ngẩn ngơ khi bị tôi ôm chặt mai sao vậy anh đây ai làm em sợ à nãy anh bận ký nốt hợp đồng phê duyệt máy đơn nên tôi muộn một chút tôi ngại ngùng buông anh ra khi áp sát đầu vào ngực anh tôi nghe tiếng trái tim anh đập từng nhịp bờ vai anh vững chãi mùi nước hoa nhẹ nhẹ thoảng nơi cánh mũi khiến tôi lưu luyến không rồi em em xin lỗi Tại em lo cho anh quá Mình đi thôi ạ Em sợ anh bị làm sao Tại em chưa từng thấy anh tới đón em muộn Em Đôi môi ngập ngừng trong sự thẹn thùng Anh không nói Chỉ nhuãn miệng cười Rồi xoa đầu tôi <cười> Đi nhanh không muộn Hôm nay anh không đi ô tô Có lẽ vì sợ muộn Sợ tôi đợi Chiếc xe máy cũ kỹ phát lên tiếng kêu của thời gian Có lẽ anh mượn được từ đồng nghiệp công ty Tôi ngồi phía sau anh Những hàng cây rung rinh, không phải như mọi khi anh đón tôi trên chiếc xe ô tô yên tĩnh, đến mức đếm được từng nhịp thở của anh. Anh và tôi cũng đi qua phố phường như bao cặp đôi khác, được hít hà mùi hoa sữa Hà Nội, đi qua con phố cổ kính, gió mạo xưa cũ. Tôi không biết ngày hạnh phúc này kéo dài được bao lâu. Nếu đây là mơ, tôi nguyện không tỉnh lại nữa. Mai, tới rồi. Mai, hả? Anh nói gì ạ? Tôi khờ thật Nghĩ đủ thứ trên trời dưới biển Đến lúc nào chẳng hay Chúng tôi vào rạp và chọn xuất chiếu sớm Mùi bắp rang tỏa ra Khiến tôi hít lá hít để Trong sự thích thú Em muốn ăn bắp rang không? Hôm nay có vị mới ngon cực, đợi anh nhé Mũi cứ hít hít như chó con Anh lại gì tính em? Tôi cười khì Anh đã thuộc lòng sở thích Và những điều mà tôi ghét Dạ, sắp tới giờ chiếu rồi Anh đi đi ạ Tại em sợ béo nên không dám ăn. Cái gì bảo em không được tăng thêm không là sẽ thành lợn. Cái gì nó thấp, ăn vặt cả ngày mà mẹ anh thích nó tròn xe nên cứ vụ béo nó thôi. Em gầy quá đây này. Anh sợ gò má đã bao lần khóc vì mất mát và cả những lần nhìn ăn để đóng trọ. Thực ra không phải tôi sợ béo tôi sợ mình xấu trong mắt anh. Anh lại xoa đầu tôi. Tôi không biết anh đối với tôi là thương hay yêu hay chỉ là sự chịu chuộng. Như một người anh trai với cô em gái Ở cạnh anh tôi như chú mèo con Cuộn tròn trong hạnh phúc Bộ phim kết thúc Là khi tôi mở được đôi mắt Lúc nhắm lúc mở Sợ hãi tột cùng Anh cười giòn tan Nụ cười rạng rỡ lấp lánh Như ngày tôi và anh gặp gỡ Dưới mùa sơn trà năm nào 9 ba 30 phút tối Anh chở tôi lên hồ Tây trường con nhỏ đông đúc qua lại tiết trời đã se lạnh tôi co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh mai đợi anh cất xe lát phải về sớm anh còn trả xe cho nhân viên nữa vâng em nhớ rồi chúng tôi ngồi góc thương người quán nước đơn sơ cùng đôi củ khoai bắp ngô nướng thơm nước mũi sau này em có định thực tập ở đâu không em chưa biết em thấy khoa thông báo sẽ có suất du học trao đổi sinh viên với bên pháp em chưa có dự tính gì Khoai thơm quá nè à. à anh ăn gì em lấy cho Tôi khẽ kêu một tiếng Khoai nóng bỏng đôi tay chai sần vì vất vả Anh vội vàng nắm lấy thổi phù Có sao không Cứ vội vàng Anh ở đây có đi đâu đâu Khoảnh khắc anh thổi để xua tan cái nóng rác đó Mái tóc anh chạm vào đỉnh đầu Mùi thơm thoang thoang ấy Tự anh như là thôi miên Khiến tôi đê mê và ngây ngất Sự lý trí còn lại Đã giúp tôi tỉnh táo hơn Em xin lỗi Tôi nhìn về phía xa xăm Mấy em bé nhỏ theo mẹ bán bóng bay Vừa nhìn tôi vừa bảo anh Bóng bay kia đẹp quá anh nhỉ Ngày nhỏ mỗi lần đi xuống chợ viên Bà hay mua cho em lắm Mặc dù đắt Nhưng giờ chẳng còn bà bên cạnh Lo toan và yêu thương em nữa Bà hiện có hạnh phúc không anh Em nhớ bà lắm Bà có chứ Bà hạnh phúc vì em luôn học giỏi Ngoan ngoãn Anh còn rất tự hào về em kia mà Cái chi lười học lắm em thích quả nào anh chạy sang mua nhé tôi nũng nịu gật đầu trong niềm vui rạng rỡ bóng dáng anh cao lớn như che cả bầu trời bão giông, nhưng chẳng che được số phận an bài anh vẫy tay tôi trong lúc đi sang đường chiếc xe ô tô lao vung vút phía sau là tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi tôi nghĩ bụng bảo có lẽ là bắt tội phạm nhưng đầu chật lóe lên anh đang sang đường kia mà không kịp nữa rồi chiếc xe tông vào anh Tông trượt diện, khiến anh văng ra xa. Tim tôi như thắt lại. Từng mạch máu như co lại với nhau, bóp nghẹn. Tôi sợ, sợ phải mất đi người mà tôi yêu. chút bình tĩnh cuối cùng đã giữ tôi để gọi xe cấp cứu. Tôi chạy đến bên anh, khóc trong tuyệt vọng. Anh Phong, anh ơi, anh có sao không? Anh ơi, em không mua bóng bay nữa. Đừng bỏ em mà. Em, em xin anh. Anh ơi, đừng bỏ em. Em yêu anh, xin anh đừng bỏ em lại. Mai anh xin lỗi bóng nổ rồi anh anh cũng yêu em đôi môi mấp mấy đôi lời ruộng ngất liệm nỗi đào tê tái len lỏi trong từng tế bào tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với tôi như thế âm thanh đáng sợ nhất trên đời này không phải là của tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi mà âm thanh khiến con người ta sợ hãi nhất đó là của sự im lặng khi bản thân Chẳng thể nghe thấy tiếng của người mà ta thương yêu Tôi chưa từng nghe được những câu yêu thương từ mẹ Tôi chỉ nghe bà nói Mẹ là người rất dịu dàng Tôi thương mẹ tôi Thương cả bà trong những tháng năm Cộm cõi nuôi tôi lớn Tôi thương mẹ với mối tình không trọn vẹn kiếp này Và tôi thương anh Thương cho tháng năm bảo tố Có lẽ là tại tôi Trong cơn mơ màng Tôi đã mơ rằng tôi không còn là người đồng hành cùng anh Trong những chặng đường kế tiếp nữa, tôi trở thành một khán giả xa lạ, chỉ nhìn anh từ phía xa xăm. Mùi thuốc khử trùng động lại nơi cánh mũi, kéo tôi về thực tại. Khi ốm đau hay khi reo ca vì hạnh phúc, điều người ta mong muốn nhất là ở cạnh những người thân yêu. Thế nhưng, bất cứ khoảnh khắc nào, tôi cũng một mình. Thế gian rộng lớn như vậy, nhưng chẳng có nơi gọi là nhà. Tôi cứ ngỡ anh sẽ ở bên tôi như thế mà êm đềm qua ngày đoạn tháng. Tiếng y tá kéo xe thuốc cùng những sợi dây chặn chịch Bệnh nhân Mai dậy uống thuốc và thay chai truyền. Cha Hiếu làm việc ra sao mà thiếu chất rồi suy giữa cơ thể trầm trọng, truyền mãi mới tỉnh. Chị y tá vừa nói vừa khéo léo tháo sợi dây chặn chịch ra khỏi tay tôi. Ven mỏng nên tôi thấy hơi nhức, khẽ kêu lên tiếng a theo phản xạ. Thế cũng kêu, gớm, cái anh đi cùng chị. Còn đang ở phòng hồi sức Không biết tỉnh chưa Mà người nhà đến cả mớ ấy Đúng là cậu ấm Chị nói sao Anh ấy có sao không Nhắc tới anh Mọi đau đớn tôi bỏ quên hết Chưa kịp nghe chị ấy nói hết câu Ngoài hành lang có cái chi Và có cả bố mẹ anh ấy Thoáng qua tôi thấy bác trai rất quen Nhưng không nhớ đã gặp ở đâu Nhưng tôi cũng không để tâm lắm Tôi chạy ra hỏi bác trai Cháu chào bác ạ Mẹ chi không trả lời chi liếc tôi một cách lạnh lùng bố chi miệng cưỡng gật đầu chi anh phong sao rồi tôi lễ phép chào bác trai rồi ra chỗ cái chi lúc này đôi bàn tay trắng hồng của chi đã đỏ ửng vừa thấy tôi chi sợ hãi mà gặng hỏi mai tôi không biết cả đêm hôm qua lúc tớ tới thì anh phong đã chuyển vào phòng phẫu thuật hôm qua cậu và anh ấy đã đi đâu vậy rồi có chuyện gì mà lại ở trong này thế Rõ ràng hôm qua cậu nói Là đi chơi, đi xem phim mà Sao lại máu me như thế này Thôi xin lỗi chị ơi Tại tớ, tôi muốn mua bong bóng Anh ấy ra đó nên bị thế này Thôi thấy tự trách mình Tôi không có muốn như thế Chị thấy tôi tự giận vặt bản thân Liền an ủi, xoa dịu tôi bằng cái ôm Thôi được rồi, cậu đừng như vậy nữa Cậu bình tĩnh kể tôi nghe xem Đã có chuyện gì từ từ kể Lúc này bố mẹ chị ra nói chuyện riêng với nhau vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, đó cũng là điều dễ hiểu, bởi anh Phong là con trai nối giỏi. Tôi nghĩ lại tự trách sự xui xẻo của bản thân lây sang cả anh. Lúc này tôi mới nín khóc, bình tĩnh thuật lại lý do vì sao mà tôi và anh lại ở trong bệnh viện đêm qua. Hôm qua, khi anh Phong sang đường, có một đoàn xe đuổi theo tên tội phạm, hắn vút lên và tông trúng anh. Tôi không muốn anh ấy Phải vì tớ mà khổ Chi tớ không muốn thế đâu chi Tại tớ Là tại tớ Tôi nghĩ tới cảnh anh không thể cùng tôi Đi qua bốn mùa của phố phường Không thể cùng nhau suốt kiếp Và đôi khi không thể thấy anh tồn tại thôi Cũng đủ đau đớn lắm rồi Thôi đừng hoảng loạn Có tớ đây Sẽ không sao đâu đừng lo nhé Sẽ qua thôi Mẹ chi Có lẽ đã không còn muốn nói chuyện Với một đứa xui xẻo như tôi nữa rồi Nên đứng cách xa. Hôm nay bác ấy thậm chí còn chẳng muốn sỉ nhục tôi. Trái lại với mẹ chi, bố Phong hùng hủ đi tới như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà sỉ vả. Lại là tại cháu. Đợi Phong khỏe xong, ta có chuyện cần nói với cháu. Hiện tại đây là bệnh viện, ta không muốn gây ồn ào. Vì bên trong là con trai ta, là hy vọng của gia tộc này. Có lẽ khi nãy vì quá ồn ào, nên bác trai đã nghe thấy đây là lần thứ hai tôi gặp bác Dù rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi cảm nhận bác là người rất nghiêm túc. Do lần trước bị sỉ nhục, nên tôi có phần dè dần và sợ hãi. Nhưng tôi không muốn bị hiểu lầm. Bác ơi, cháu thật lòng không cố ý. Cháu cũng rất lo và thương anh ấy. Cháu thật sự xin lỗi hai bác. Lúc này y tá và bác sĩ đã khám xong, ai nấy đều sốt sắng tiến đến rồi hỏi. Bác sĩ, thật phong nhà tôi sao rồi? Bệnh nhân đứt dây chặn và gãy tay phải Hiện chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật Và băng bó tay Biến chứng sau cuộc phẫu thuật Vẫn có thể xảy ra Nên trong thời gian tới Có thể sẽ ngồi xe lăn Mong người nhà đừng quá lo lắng Cảm ơn bác sĩ Vậy khoảng bao lâu nữa con trai tôi sẽ tỉnh lại Khoảng 2 tiếng sau Đã có thể ăn nhẹ được rồi Tôi xin phép Gia đình để bệnh nhân nghỉ ngơi nha Cuộc phẫu thuật cũng khá thành công Tôi thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng trái tim lương thiện của anh đã chiến thắng được số phận, thế nhưng nếu đem hết cả may mắn của cuộc đời này của tôi, tôi cũng nguyện chấp nhận để anh được sống, được sống giữa đất trời ấm áp và hạnh phúc, còn tôi thì sao cũng được, dẫu có lẻ loi hay đơn độc, tôi cũng nguyện chấp nhận. Tôi về tắm giặt và chuẩn bị đồ vào thăm anh. Sau hôm tai nạn tôi trống lịch và xin nghỉ đôi ngày, sức khỏe anh đã bình phục khá nhiều. Hằng ngày tôi tự tay nấu cháo Và mang đến cho anh Anh rất thích hay mua cũng được mà Nấu làm gì cho mất công Anh không sao Anh rất khỏe Sắp chạy bộ thi với em được rồi Vừa nói anh vừa vỗ vào bắp tay Rắn chắc Tôi phì cười Hóa ra người con trai tôi thương Đôi khi cũng trẻ con đến thế Phong Anh già đầu lắm rồi đó Anh có thôi đi không Phải giữ gìn sức khỏe Em nói bồi bổ lúc này cho anh thôi Sau này khỏe rồi em kể anh đó Em không thương anh à Lúc tai nạn hình như em nói Anh chưa kịp mở miệng nói hết câu Tôi đã vội vàng rút cho anh miếng cháo Anh nói nửa em kệ anh đó nha Nói xong mặt tôi đỏ bừng tía tai, Sao mà anh có thể nói ra Những điều thầm kín nhất kia chứ Khi ấy tôi đã sợ Sẽ chẳng có cơ hội nói với anh nữa Giờ thì hay rồi Sao mà ngại thế ánh mây lãng đảng trôi nhẹ Từng hạt nắng cuối ngày In qua khung cửa sổ Những hạt nắng li ti Xuyên qua khe cửa In lên khuôn mặt anh Những tia nắng ấm áp Tôi yêu anh Yêu bằng cả những ngày thơ dại Lần đầu gặp anh Và cả khi thanh xuân rực rỡ nhất Tôi vẫn yêu anh Dù chẳng có danh phận gì Nhưng khi yêu mà Bên cạnh người ta yêu Đã là niềm hạnh phúc Cho tới một ngày Đó là sau phẫu thuật Khoảng 7 hôm Tôi vẫn tới thăm anh như mọi khi Nhưng khác ở chỗ Hôm nay tôi gặp bác trai đang nói chuyện với anh Phong Tôi biết nghe lén là không tốt Nhưng tôi vô tình nghe gần hết câu chuyện Hai người nói với nhau Con cũng từng tìm em rồi Đó là nơi con từng gặp nạn Nhưng sau trận lũ nhiều gia đình ly tán Để qua đợt tai nạn này Con sẽ cố gắng lên đó lần nữa Ta đã không cho em con Một gia đình trọn vẹn Thực ra năm ấy Ta và mẹ con không có tình cảm với nhau Ta thì lại gặp cô ấy khi bản thân trên vinh nhất. Thực ra cả đời này, lấy một người mà bản thân không yêu, cũng như sống chịu đựng với việc làm điều mình không thích. Đó là nỗi dây dứt. Và khi ấy ta đã làm một chuyện không thể tha thứ. Ta đã phản bội lại hôn nhân và làm khổ một người con gái thuần khiết. Đó vẫn luôn là nhành hoa ban của lòng ta. Không rực rỡ, nhưng tinh khôi và trong sáng. Ta đã quá hèn nhát vì chọn sự nghiệp. Và không thể bảo vệ mẹ con cô ấy. Thôi bố, điều đã qua thì không thể nào thay đổi. Con tin, em sẽ hiểu thôi mà. Khi ấy tôi thấy bác trai khóc. Trên tay cầm chiếc dây chuyền có mặt quả lắc. Bên trong là tấm hình đen trắng. Vì khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn thấy đó là gì. Lát sau bác đi ra, vô tình tôi va vào bác. À, bác ơi, bác có sao không ạ? Con xin lỗi. Vừa rụng vào tôi, như rụng phải thứ gì đó ghê tởm, liền đẩy tôi mạnh bạo khiến hoa quả tôi đem cho anh, nào túi sách của tôi rơi vãi hết xuống nền đất lạnh lẽo. mắt mũi cô để đâu vậy? không thấy tôi đang đi đường à? tránh ra. nói rồi bố chi vội vã đi ngay. sự việc nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. thế nhưng chính sự vội vã ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi. ở khe cửa sợi dây khi nãy lại nằm ngay ngắn. vì bố chi đã đi mất rồi. nên tôi nhặt và bỏ vào túi sách. định bụng hôm sau sẽ đưa lại cho anh, rồi đưa lại cho bác giúp tôi. Bà tôi dạy, nhặt được của rơi phải tìm người trả lại, nhưng tôi đây đâu biết rằng, lần gặp sau này, tôi lại gặp bác với tư cách hoàn toàn khác. Đêm, khi những cơn gió lạnh đầu mùa kéo tới, tôi lời hoay với đóng bài vỡ, chợt nhớ ra sợi dây chuyện, Vì quá tò mò tôi mở ra xem. Nhưng bức ảnh này sao quen thế? Hình như người đàn ông trong ảnh là người mà mẹ tôi đã chụp cùng. Trong ngăn tủ cũ kỹ với một sắp ảnh hoen màu vì tháng năm có một tấm giống y như đúc. Đầu tôi như có tia sét rẽ ngang muốn xé toạc suy nghĩ. Người đàn ông chụp với mẹ năm nào là bố của anh Phong cũng có nghĩa. Mình là em gái của anh ấy. Tim tôi đào đớn nhưng không còn sức lực để thở. Tôi và anh là nhân duyên hay nghiệt duyên? Người mà tôi muốn gắn bó cả đời, lại chung dòng máu với tôi sao? Nước mắt lãi chả rơi từng giọt, như muốn xóa nhòa đi hết tất cả đau thương và chia ly. Yêu nhau như không đến được với nhau là thế nào? Tôi không biết. Lần đầu tôi trót yêu một người, đau đến thấu tâm can. Nước mắt tuôn trào, nỗi đau cuộn cuộn trong lòng ngực bóp nghẹn từng tế bào. Trong ảnh là mẹ tôi, Khi ấy mẹ tôi 18 đôi mươi, đầy sự xinh đẹp và tươi trẻ. Cạnh đó là bố của anh Phong, ai cũng rạng rỡ và hạnh phúc. Tôi từng hứa với bản thân sẽ tìm được bố và bắt ông phải xin lỗi mẹ tôi, xin lỗi cho những lời năng mạ mà suốt đời này tôi chẳng thể nào quên. Hôm ấy tôi đã mơ một giấc mơ thật dài. Tôi mơ rằng mẹ tôi đã từng yêu bố tôi ra sao, rồi hy vọng được bên bố tôi như thế nào. Và tôi mơ cả sự đợi chờ. Mòn mỏi của mẹ Tôi không hận ông đã bỏ rơi mẹ tôi và tôi Tôi hận vì ông đã vô tình biến mẹ tôi thành người thứ ba Để mẹ tôi đợi ông hết một kiếp Tôi hận ông nói tôi là dân tộc Là mọi rợ Suốt một đêm Những giấc mơ triền miên vì những vùng trời ký ức Như rút cạn mọi sức sống của tôi Sáng hôm sau tôi mệt mỏi Khi phải đối diện với sự thật rằng Tôi và anh là anh em Tôi đã nảy sinh thứ tình cảm ngang trái Đau thương ấy Sáng hôm sau, tôi chải lại tóc, dặm lại phấn. Tôi đã dứt khoát là một chuyện để chấm dứt thứ tình cảm đau đớn, dày vò tâm can. Tôi đã canh thời gian bố anh Phong tới để hẹn gặp và nói chuyện với ông một lần. Tôi biết, hiện anh mới tai nạn. Nếu như tôi rời xa anh, có lẽ anh sẽ rất đau lòng. Anh đau, tôi như có cả trăm ngàn mũi dao đâm xuyên qua trái tim còn đập. Cuộc đời này bao nhiêu xót xa, tôi xin nhận hết. Tôi không thể dung túng cho tình cảm sai trái này, nảy nở thêm nữa. Bao nhiêu nhớ nhung tôi nguyện giữ mãi cho riêng mình. Chỉ mong kiếp này, anh sống an nhiên, hạnh phúc. Tôi đứng ngoài cửa, ngắm nhìn anh lần cuối với tư cách là người thương anh. Gương mặt khả ái của anh, với đôi mắt buồn thăm thẳm, đã dõi theo tôi suốt năm tháng trên vên nhất. Nắng nhạt nhòa ấm áp, ôm trọn vẹn bóng dáng ấy. Đến cuối cùng, tôi chẳng thể chạm vào khuôn mặt ấy. Như mỗi khi giận anh mà nhéo Tôi điên rồi Sao tôi lại yêu anh trai mình kia chứ Vâng bố về đi Con sắp ra viện rồi Con ổn bố đừng lo Cũng sắp sinh nhật cái chi rồi Bố về chuẩn bị đi kéo em lại tuổi thân Là âm thanh ấm áp của anh Đã bao đêm tôi ước được cùng anh thủ thỉ, Sau một ngày dài Nhưng đến hôm nay có lẽ là lần cuối cùng Vậy con chịu khó ăn uống nghỉ dưỡng Vài bữa nữa ta đón con về Tôi thấy chua chát quá, hóa ra tình cảm từ sự ban ơn của ông dành cho mẹ tôi, lại khiến tôi có mặt trên cuộc đời này. Tiếng cửa lạnh lẽo vang lên, bóng dáng thân thương mà mẹ tôi hằng mong nhớ. Suốt ký bà chẳng thể gặp. Tôi rảo bước nhanh về phía trước, ánh mắt khinh bỉ của ông ta vẫn sắc lệm như ngày nào. Cháu có chuyện muốn nói? Ba có thể đi theo cháu không? Nói rồi tôi kéo tay ông ta về phía hành lang Ông ta khó chịu rồi cắt cổng quát. Mai, cháu làm gì vậy? Ta không có gì để nói cả. Ta còn chưa hỏi sao thằng Phong lại nằm trong kia đâu. Ông ta hất tay tôi thật mạnh, định quay người đi mất. Nhưng lấy hết can đảm tôi nói. Ông bỏ một người thương ông hết lòng, để sống trong nhung lụa. Tại sao ông biến mẹ tôi thành người phá hoại gia đình người khác? Ông nói đi. Ông biết ông có con rơi, mà bản thân vẫn sống ung dung trong cái hạnh phúc giả tạo ấy. Ông không xứng đáng với tình cảm mà mẹ tôi dành cho ông. Gương mặt ông từ cao có, chuyển sang ngạc nhiên rồi nhòe đi bởi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt sâu thẳm, hôm nào nay bình yên và gần gũi đến lạ. Điều nói không trách ông là nói dối, nhưng tôi chấp nhận sống trong thiếu thốn thiệt thòi. Nhưng chính sự vô trách nhiệm của ông đã phó mặc số phận của tôi cho cuộc đời, để thứ tình cảm chua xót ấy bén rễ, sinh sôi. Mai Cháu đang nói điều gì vậy? Làm sao mà cháu biết? Cháu nghe lõm trò chuyện của ta và Phong à? Việc đó là việc riêng của gia đình ta. Chuyện cháu và Phong, ta cũng nhắm mắt cho qua. Nó yêu cho vui cho hết tuổi trẻ. Cháu có thể đi cùng nó hết năm tháng bồng bột. Nhưng sau này, cháu không bao giờ bước chân vào nhà ta được đâu. Nên cháu không cần phải đe dọa ta như vậy. Dù mẹ Phong có biết, thì cũng không thể tìm thấy được đứa con gái mà ta từng có do sai lầm của tuổi trẻ được. Tôi thấy chua chát quá, tình yêu đâu có lỗi, nhưng với ông đó lại là sai lầm của tuổi trẻ. Vậy đây là gì? Đây là gì hả? Vừa nói, tôi đưa những bức ảnh đen trắng năm ấy, nụ cười mẹ vẫn trong veo và rạng rỡ. Đó là tài sản duy nhất mà mẹ để lại cho tôi. Tôi đã vốn nghĩ sẽ gặp lại cha mình, sẽ tha thứ để mẹ tôi nơi chính suối, có thể nhắm mắt mà an lòng. Nhưng cũng chính tại ông khiến trái tim không lành lặng của tôi vụn vỡ thành tường mảnh đây là anh của cô ấy làm sao làm sao cháu có đầu ông có lẽ có dòng điện xoẹt qua sự sửng sốt khiến ông ngã quỵ sau chuỗi tất cả có lẽ ông hiểu vì sao tôi ở đây vùng quê tôi ra sao đường nét khuôn mặt lại thân thương đến lạ lúc này ông ta vang đôi bàn tay ra định ôm tôi mai là con thật sao ta đã đi tìm con suốt từng ấy năm Nhưng không ai biết tung tích của con Tất nhiên làm sao mà ông biết được Suốt đời này Ông không xứng đáng được mẹ tôi tha thứ Tôi hận ông Hận dòng máu đang chảy trong người tôi Nói rồi trả lại hết những kỹ vật Mà mẹ tôi đã gìn giữ bao nhiêu năm Tôi đã trân trọng Như cả sinh mệnh của mình Trước mắt tôi Là dòng nước mắt mặn chát Tôi chưa từng nghĩ Ngày gặp lại cha mình Lại trong hoàn cảnh đau đớn thế Tôi chưa bao giờ quên. Ngày ông nói tôi là mội rỡ. Tôi cũng chỉ là con người thôi mà. Nghèo đâu phải tội. Nếu ông không tạo ra tôi, không lừa dối mẹ tôi, thì chí ít mẹ tôi cũng không chết vì mất máu rồi. Cũng sẽ không phải đợi chờ ông từng giây phút. Nhưng ông đâu thèm đái hoại. Mai, ta, ta xin lỗi. Xin lỗi con, ta xin lỗi. Cũng chỉ vì ta không dám đối diện với mẹ của con. Ta không nghĩ trai đất này lại tròn đến như vậy. Vậy nếu tôi không phải con ông, Vậy những điều ông sỉ nhục tôi là tôi xứng đáng nhận à Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong Tôi quyết tâm không rơi thêm giọt nước mắt nào nữa tin nhắn từ anh Lại sáng Hôm nay em bận à Nhớ em Tôi xem nhưng không trả lời Tôi phải làm sao để anh chết tâm Để thứ tình cảm ấy chôn vùi mãi mãi Có lẽ chỉ khi anh thấy tôi trong tay người đàn ông khác Anh mới thôi đợi thôi mong Nghĩ là làm Những ngày đến sinh nhật chi Tôi đã vô tâm và chẳng tới thăm anh nữa. Anh nhớ em. Tôi nhớ anh chứ. Tôi rất muốn đến bên anh. Rất muốn kể anh nghe hôm nay tôi đã bị ngã. Kể rằng chú mèo tôi nhặt được lại có đàn con nhỏ xinh. Tôi nhớ anh. Mấy hôm nay trời lạnh rồi. Anh đang làm gì? Chân có đau không? Nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi đáy tim. Để tôi lạnh lùng buông câu. Em bận. Mai hôm nay em đi học có người đưa đi à sao em không qua với anh anh nhớ cháu hạt sen của em anh nhớ em anh cấm em à anh sẽ phải đi xe lăn cả đời em không thể hầu hạ anh mãi được em chưa đủ khổ sao mai em nói gì thế em mệt à tôi đau lắm chứ tôi trăm ngàn lần cũng không thể nghĩ rằng phải làm tổn thương anh như thế em không mệt ở cạnh anh mới mệt những dòng tin nhắn soạn rồi lại xóa Anh đã im lặng một hồi lâu. Người cha tốt của tôi từ hôm ấy đã gọi điện cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi chẳng toàn bộ. Đợi khi anh hoàn toàn thất vọng vì tôi, tôi sẽ rời xa nơi này. Hằng đêm, ngắm nhìn thành phố, tôi thấy mình cô đơn lẽ loi vô cùng. Có anh ở bên, đâu cũng thật hạnh phúc. Không có anh, vô xa nhạt nhòa đến nhường nào. Ngày sinh nhật của Chi đã tới. Tôi thuê một người thật điển trai đi dự cùng. Hôm nay là ngày anh ra viện Không phải là niềm vui hay hân hoan, Vì anh bình phục rồi Mà là ngày tôi đâm một nhát dao Sâu vào tim anh Buổi tiệc sinh nhật xa hoa Lộng lẫy Có lẽ lần duy nhất tôi được tặng một chiếc bánh kem nhỏ xinh Là ở lớp Cũng là con của ông ấy Nhưng cái chi thì sống ở thành phố Trong tiền tài danh vọng Còn tôi chỉ là một nhành hoa dại Mọc từ kẻ đá Từ dâm ba mảnh đất nước nẻ Mai, hôm nay sao em không đến đón anh? Hôm nay trông em thật đẹp. Vẫn là anh, vẫn đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao ấm áp. Ánh mắt anh dừng lại vào người đi bên cạnh tôi. Một chút đau xót, một chút thất vọng và cả ngàn đau thương bủa vây. Anh ghen. Hôm nay tôi đã không gặp người đàn ông đó. Có lẽ cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Để mãi sau này từng năm dài dậy xéo tôi bằng nỗi nhớ anh da diết anh tránh ra đi anh đi xe lăn thì không hợp với em đâu mình đi anh nụ cười của tôi tan trong nước mắt bóng lưng tôi in hình bóng anh dõi theo phía sau anh đã không còn là chàng trai tự tin năm nào có lẽ đôi chân đã lấy đi sức mạnh để anh níu kéo tôi buổi tiệc sinh nhật đông vui và ồn ào chỉ riêng tôi chìm trong im lặng chỉ ngày mai thôi tôi sẽ rời xa nơi này xa phố xá đông vui Hà Nội từng đón tôi bằng hy vọng Bằng dựng khao khát gặp lại cha tôi Và xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc Nhưng cũng chính tại nơi này Chứng kiến bao giọt nước mắt không ai biết Tôi đã ôm tấm ảnh đầu tiên Tôi và anh chụp cả một đêm Tôi không nỡ xa anh Không nỡ xa đất nước xinh đẹp này Nhưng tôi Đã đăng ký Làm du học sinh 3 năm Đó là suất học bổng của chính phủ 4 giờ sáng Đường hãy còn thua mình trong giấc ngủ dài Tôi ra sân bay Đang ngoảnh lại biết bao lần Tôi đã ước giá như được gặp anh Nhưng ai rồi cũng phải sống tiếp Mà chẳng có nhau Luôn đôn. Trang nhật ký tôi viết hàng ngày Đã dậy thêm Đã bao đêm tuyết phủ dậy Không biết là anh hay do nhớ anh quá Mà tôi vẫn thường nhìn thấy bóng hình Mờ ảo Khuất sao cơn mưa tuyết dài lạnh buốt Tôi nhớ anh Nhớ đến kỳ quệ tâm trí sau khi tôi đi du học tôi đã chặn hết bạn bè chặn anh tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới hoàn toàn nhưng số phận cứ thế tàn nhẫn với tôi bắt tôi nhớ một người buộc phải quên trở lại việt nam ba năm chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng rủ để tôi hiểu quên một người khó đến nhường nào tôi về quê căn nhà dẫu đã cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ nhờ được mọi người xung quanh giúp đỡ dọn dẹp ngày tôi đi gấp đến nỗi chẳng về nhà mà tạm biệt mẹ chào bà chào bản làng câu nào cả con đường đất năm nào đã được trải bê tông từng điểm trường khang trang sạch sẽ tôi cũng đã không còn là cô bé khổ sở năm nào tôi đã lớn đã lớn mà không có hình bóng của mẹ Không có sự động viên của cha Nhưng tôi yêu nơi tôi sinh ra Và lớn lên Đầu ngõ Nhành hoa sơn trà nở rộ Màu trắng tinh khôi Ngôi mộ của mẹ tôi đã không còn là ủ đất nữa Những khóm hoa tú cầu Mà bà hay nói Mẹ thích khi còn trẻ Tôi đến đó gặp một người Mà cả đời này chẳng thể tha thứ Sau ba năm cơn bão lòng đã qua Tôi không hận ông ấy nữa Nhưng chẳng thể nào quên Cách ông ấy đối xử tàn nhẫn với tôi ra sao? Ông vẫn dám đến gặp mẹ tôi à? Lúc sống, sao không chăm lo và yêu thương nhau? Giờ mẹ tôi đã mất. Ông có quỳ lại, mẹ tôi cũng không thể sống lại được. Vô ích thôi. Ông ta giật mình quay người. Gương mặt phong độ năm nào đã phai đi vì năm tháng. Mai. Con đã đi đâu suốt ba năm? Ta không gặp con được để nói sự thật cho con nghe. Tôi gạt đi. Mọi điều đều đã sáng tỏ. Ông không cần phải thanh minh, quá đủ rồi Không Ta xin con Nếu con nghe xong, con hận ta thế nào cũng được Tôi nghĩ Thực ra nghe thôi cũng không mất gì Tôi cho ông 10 phút Và cũng chính quyết định lắng nghe lời ông ta nói Đã thay đổi cả cuộc đời tôi sau này Thực ra Phong Không phải con ruột của ta Năm ấy ta kết hôn vì muốn củng cố địa vị Nhưng ta không có tình cảm với bà ấy Vì không gần gũi nên khó con Phong là con trai của chú bảo vệ. Trong một lần tai nạn khi đi công tác, chú ấy đã chết. Ta đã nhận Phong làm con nuôi. Khi ấy nó mới 5 tuổi. Thằng bé rất ngoan và học giỏi. Ta gặp mẹ con khi những khao khát của tuổi trẻ chiếm lấy. Mẹ con là cô gái tốt. Khi ấy ta đã rất yêu mẹ con. Nhưng nếu như ta đưa cô ấy về, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Ta đã định đi công tác về, sẽ đón con và mẹ xuống đây. Nhưng vì công trình gặp trục trặc ta đã về muộn hơn dự kiến khi ta quay lại đã không tìm thấy mẹ con con nữa ông nói gì tại sao ông không nói tôi sớm ông có biết suốt ba năm qua tôi nhớ anh ấy đến mức kiệt quệ sức lực tôi đã dây dứt rất nhiều hay không hóa ra chỉ là hiểu lầm nhưng anh ấy còn đợi tôi nữa hay không tai tôi ù đi chỉ nghe loáng thoáng rằng anh đã dành thứ bảy và chủ nhật hàng tuần lên đây Dạy miễn phí cho các em nhỏ Vậy bây giờ có lẽ Lên điểm trường tiểu học Sẽ được gặp anh Tôi đã chạy như bay Chạy bằng tất cả nhung nhớ Chạy bằng cả những khắc khoải Tôi không thấy mệt Tôi không thấy đau chân Tôi chạy như thế Chỉ sợ chậm chút nữa thôi Cả đời này Sẽ bỏ lỡ anh Bóng dáng anh đứng trên bục giảng Vẫn là anh Tôi cười Anh cũng cười Từng cánh hoa sơn trà rơi nhẹ Anh không nói gì Chỉ ôm tôi thật chặt như hết hà mùi hương thân quen Tôi khóc Vì đã không cho anh cơ hội để giải thích Tôi không hiểu sao Dù đã xa cách nghìn trùng phương trời Tôi vẫn luôn tin anh vẫn đợi chờ tôi <cười> Rồng chơi đủ rồi Về lấy anh nhé. Ba năm anh đợi đủ rồi Chợ dưới tuyết lạnh lắm Anh không lên tiếng Vì anh vẫn đợi em Đợi khi em bình tĩnh lại Nhưng mà anh vẫn ghen Vì em cười với bạn nam kia đó Dưới tán cây sơn trà, ánh nắng nhạt nhạt mà ấm áp, tôi đã đợi anh, đợi ngày này, tôi đã nghĩ thứ tình cảm gan trái ấy là sai, nhưng tôi biết ơn số phận vì đã không nghiệt ngã với tôi như thế. Tôi yêu anh, từ nay về sau, mùa hoa sơn trà nào cũng có nhau. Quý vị vừa theo dõi xong bộ truyện Lạc máu mụ của tác giả Đặng Tú và sau khi theo dõi bộ truyện vừa rồi thì quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Hồng Trinh đến cuối video.